Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con cũng thấy ngạc nhiên. Trong đầu con nghĩ, ai vậy xong đi lẻ quá. Con bắt đầu nhìn vào hai cái bên kính chiếu hậu của xe. Cái bên trái, cái bên phải. Thì cái kính chiếu hậu nó của loại xe tải nó lớn, nhìn thẳng thấy dọc hai bên hết. Thì cũng không thấy ai nữa. Con lúc đó lại mừng. Con nói hên quá, không phải cảnh sát. Chắc là bảo vệ rồi. Họ đi đánh thức mọi người dậy để mà kiển hàng vào. Nhưng khổ nổi vẫn không thấy bảo vệ nào đi ở ngoài hết. Mà cảnh vật lúc đó rất yên tĩnh. Chưa có tới 7 giờ sáng. Con cũng lấy làm lạ thôi. Con xuống xe con đi bộ vô cẩm để mà hỏi cho chắc ăn. Khi bước xuống xe thì con cũng nhìn chung quanh một lần nữa. Cũng không có thấy ai hết. Hoàn toàn là yên lắng và không có người nào hết. Thôi con mới đi vô chỗ phải phía bảo vệ khi đi tới cổng thì con có hỏi người bảo vệ là có ai lại đập cánh cửa để mà kêu tôi thức dậy không thì họ trả lời no không có và họ cũng báo cho con biết là còn hai tiếng nữa mới mở cửa lúc bây giờ con chỉ biết nói là thank you rồi con con đi trở lại xe thôi mà trong đầu con cứ nghĩ thắc mắc hoài không biết ai lại đập cửa xe ai lại đập cái cửa xe của mình vậy nếu không phải cảnh sát không phải bảo vệ, không lẽ có người phá mình. Mà lúc đó thực tình cảnh vật rất là yên tĩnh, đâu có ai đâu, nhưng mà con cũng cẩn thận, vẫn đi một vòng từ trước ra sau vòng trở lại, nhưng cũng không thấy ai hết. Xin lỗi, nói thắc cười. Mình nghĩ mình đi một vòng thì người kia cũng đi vòng theo để tránh mình phá mình không. Ngồi xuống coi xuyên qua chiếc xe bên dưới cũng không thấy gì hết. Thôi, thế rồi con ngồi coi phim chờ giờ tới để mà vô giao hàng. Sau này thì cũng có xảy ra vài trường hợp gõ cửa xe nhưng mà không có nhiều lắm, tỉnh thoảng thôi, nhưng mà nhẹ hơn nhiều. Và rồi cuối cùng con cũng không thấy ai hết. Đó là cái chuyện bị gõ cửa xe khi đậu xe chờ vào giao hàng ở bên Mỹ. Rồi Cái câu chuyện thứ tư thì cái này con không hiểu là ai đã làm phiền ai đây. Chuyện xảy ra vào cuối năm 2018, lúc đó thì con chạy xe cho cái khâu giao hàng cho người ta. Mà lần này nói ra mọi người không thể tin được đâu. Đi giao hòm, tức là giao quan tài cho mấy cái trại hòm. Ở bên Mỹ cũng có những trại hòm nha, bắn hòm, bắn quan tài cho người ta. Và mình đem hòm, đem quan tài từ cái chỗ sản xuất đó chở đem đến giao cho người ta. Mỗi lần chở mấy trăm cái trong xe. Thì cái chuyện này xảy ra tại cái thành phố Powell, là một thành phố thuộc tiểu bang Alabama. Alabama là một cái tiểu bang khác nữa, nằm ở khoảng miền trung của nước Mỹ, ở phía trên của Houston là phía dưới nha. Ở phía trên nữa, Alabama. Nó giống như thường lệ thôi. Thì con lấy hàng ở tại trung tâm phân phối hòm uh, được đặt tại thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia. Thì từ Atlanta, Georgia, con mới đi giao cho bốn cái trại hòm ở tại tiểu bang Alabama phải đi về hướng Tây. Yeah. Từ bờ đông mà đi về hướng Tây để tới Alabama. Thì sau khi con giao hàng cho ba trại hòm xong rồi ở Alabama, thì con mới lái xe tới cái trại hòm thứ tư. Đó là cái điểm cuối cùng để giao hết cái, cái mớ hòm còn lại trong xe của mình. Thì thông thường là tới cái đó địa điểm cuối thì con ngủ lại chỗ đó. Phải nói một tuần thì con ngủ ở chỗ đó cũng hai lần. Vào cái đêm thứ hai và vào cái đêm thứ năm. Rồi sáng thức dậy thì mình xuống hàng xong rồi mình về. Mà bữa đó cái chỗ thứ tư này đặt hàng ít lắm, nó chỉ có 7 cái mà thôi. Nói tới đây thì con cũng xin được nói sơ qua cái công việc làm của con, tại cái chuyện này nghe nó cũng hơi lạ. Xe tải đi chở hàng giao cho người ta. Khi mà những cái hòm hay những cái quan tài này được chất lên xe tải thì không có để nằm, mà để dựng đứng lên hết. Tại vì dựng đứng thì nó không cái cái cái cái container cái chỗ chứa sẽ tải về sau nó có cái chiều cao nhá. Yeah. Mà bây giờ mình để thấp thì mình để chồng mà hàng mà để, những cái cái hòm mà để chồng chồng chồng lên này nó sẽ không có chắc bằng dựng bằng. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net